Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào thì Liễu đều đã nghe hết Bất giác nước mắt của cô chảy xuống Có phải cô muốn như vậy đâu Là do số phận thôi mà Kết thúc cuộc gọi Phong bước tới ôm Liễu từ phía sau Biết cô cũng buồn vì chuyện đó nhiều lắm Vậy nên anh chưa bao giờ dám để cô làm công việc nặng nhọc Đưa tay lau nước mắt cho vợ Phong nhẹ nhàng nói Em đừng có buồn nữa Mẹ cũng chỉ nhắc như vậy mà thôi. Mẹ không có ý gì đâu. Con thật là mẹ không có ý gì không? Anh có bao giờ nhìn thấy mấy thím với mấy mợ cười đều em chưa chứ? Anh là con trai độc đinh. Nếu sau này lỡ em không có con thật thì làm sao hả anh? Ừm, đừng có khóc nữa. Em nghỉ đi để anh nấu nốt cho. Qua năm nay thôi, mình sẽ có bầu lại mà. Liễu quay người lại, rũi đầu vào vai của Phong khóc một cách nức nở. Cô nhớ tới ánh mắt, nhớ tới những lời dè biểu của anh em họ hàng bên quê nội nhà Phong. Là do cô không may, chứ có phải cô muốn như vậy đâu. Nghĩ tới đây, cô bỗng nhớ tới tiểu nhi của mình. Giá như hôm ấy cô không xảy ra sự gì, thì có lẽ giờ này nó cũng đã biết đi. Biết bao nhiêu tuổi hờ lâu nay đã lại ùa về cô nằm xuống ghế giường, rồi kéo tấm chăn trùm lên mặt mà khóc đi nức nở. Bữa cơm tối ngày hôm ấy chắc ai nói với ai câu nào nữa. Ăn cơm xong, Liễu chạy đi đâu đó mãi tới khuya mới về, còn Phong thì vùi đầu vào đống công việc. Anh đang nỗ lực hết mình để có thể ký được hợp đồng mà cấp trên đã giao. Chỉ có thể như vậy thì ước mơ của anh mới có thể thành hiện thực được. Từ sau này bà cô kia bỏ đi, mọi chuyện ở phòng kỳ bí cũng đã biến mất đi. Tất cả mọi thứ đều đã trở lại bình thường, ngoại trừ một việc, đó là cả dãy chó bắt đầu than vãn về cái tình trạng cơm canh thiu thối nhanh chóng một cách kỳ lạ. Khoán cái cũng đã tới ngày dỗ của ông nội phòng. Hai vợ chồng thuê hẳn một chiếc ô tô tự lái để về quê ăn dỗ, là chỗ người quen với nhau nên giá cả cũng vừa túi tiền cái xe chẳng phải là để khoe khoang gì, mà vì phong sợ đi đường xa liệu mệt. Từ độ cô sẩy thai đến bây giờ anh luôn như vậy. Trong thâm tâm của anh, dù vợ có không đẻ được cũng chẳng sao hết, miễn là hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, như vậy đối với anh là đã đủ lắm rồi. Vừa về tới cổng, đám trẻ con đã ùa nhau ra, đứa nào đứa nấy mặt cũng tươi như hoa đám cháu chắt của ông nội Phong đông như là kiến cỏ vậy. Duy chỉ có điều là ông nội của anh có tới 10 người con thì 9 người là nữ giới. Gia tộc anh dường như phải dính một lời nguyền nào đó. Từ đời cụ của anh đến nay chỉ có một người nối dõi mà thôi. Điều này khiến cho các bậc trưởng bối trước kia cũng lo lắng lắm, nhưng tìm bao nhiêu thầy cũng thế cả, chẳng ai tìm ra được nguyên nhân gì hết. Trong nhà cổ bản cũng đã xong xuôi cả anh em họ hàng đông ghê lắm. Phòng bước nhanh xuống dưới mở cửa xe cho vợ rồi mau chóng chạy sang bên kia mở cho bà cụ xuống. Khi nãy đến đầu đường làng, anh thấy bà cụ xách túi đồ khá nặng nên mở cửa cho bà đi nhờ. Mái tóc của bà cụ bạc trắng, trông thì có vẻ yếu nhưng đôi mắt thì vẫn cứ sáng ghê lắm. À, cảm ơn hai cháu. Hai cháu tốt bụng quá. Dạ vâng ạ. À cụ ơi, cụ đợi một chút, con mượn cái xe máy để con đưa cụ về nhé. Ờ nhà cụ ở đâu ạ? Đây. Tôi đi ăn cỗ. Hôm qua có người mời cỗ mà lại. Hôm nay ông ấy bận nên mãi chẳng thấy dàn đón. Tôi lại già cả nữa nên cũng đã quên mất được. Ờ cỗ nhà A Hải nhỉ. Ờ có phải nhà ông Phú. Phong vừa chợt nghe đến đây thì giật mình sợ hãi. Da gàn nổi lên từng đợt mẩn mẩn trên da tay và cổ. Anh tự trấn an bản thân, rồi nắm tay của bà cụ nhẹ nhàng hỏi: "Dạ, ông Phú trông bác quý đây hả bà?" "À, đúng rồi, đúng rồi. À, ảnh biết ông ấy có phải không?" "Ờ, dạ bà ơi. Ờ ch ch chắc là bà nhận với ai rồi ạ? Ờ ông nội của con mất được mấy năm nay rồi bà ạ." Bà cụ kia chợt liếc mắt nhìn về phía của Phong. Bảy nãy giờ, đôi mắt bà đang quan sát nhất cử nhất động của Liễu, đôi môi thì mấp máy bà nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net